Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bao nhiêu tiền con dành dụng đều được gửi về quê. Bây giờ con chỉ mong tháng lương và khoản thưởng cuối năm đem về quê mà thôi. Nhưng mà công ty đóng cửa vì dịch cho nên khoản tiền đó cũng không hẹn ngày gặp lại. Giờ mà về thì tiền đâu hả cô? Hơn nữa con xin đi làm ở một quán cà phê rồi. Tiết này lương nhận được cung cấp 3 cho nên cũng đỡ được phần nào cô ạ. Nghe cô gái trẻ nói đến đây thì bà Nhâm có vẻ xót xa lắm, bà liền chép miệng. Bố mẹ mày ở nhà thật đúng là có phước lắm đấy con. Mà này, hay là tao làm mai mày cho cái thằng con của tao nhé. Ơ, cô đừng trêu cháu chứ. Lời nói như vậy là bởi vì từ trước đến nay không hề trông thấy người nhà của bà Nhâm. Hơn nữa cho dù nếu có thì chắc chắn cô không thể nào xứng với họ. Làm sao dám mơ tưởng được chứ. Và có vẻ như là nhận định này của cô là đúng. Khi mà bà nhâm nhanh chóng quay lưng bỏ đi sang một phòng khác để báo tin. Lệ cũng bắt đầu sửa soạn để đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm ở cái quán cà phê kia cho nên không thể đi trễ giả. Đúng 9 giờ tối thì sau hơn 10 tiếng đồng hồ làm việc quần quật, Lệ cũng về đến đầu ngõ. Nói thật thì công việc tại quán cà phê không quá nặng nhọc bởi lượng khách vào thời điểm cuối năm là quá đông cho nên cô dường như không có thời gian ngơi tay. Thậm chí là đến lúc ngồi nghỉ mệt cũng không có. Giờ đây vừa đói vừa mệt, Lệ chỉ mong về đến phòng ăn tạm cái gì đó đánh một giấc cho tiến sáng ngày hôm sau. Và trong ngõ cái giấy trọ cũng vẫn là duy trì sự nhộn nhịp của mình. Vài người đang lọ mọ sửa soạn đồ đạc lau chùi phòng ốc. Có người kinh tế khá hơn một chút thì bắt đầu mua vài chậu hoa về để trang trí chỗ cho mình. Nói gì thì nói nhìn thấy những cảnh này khiến Lệ không khỏi thế nhớ nhà. Đi thêm mấy bước nữa thì đột nhiên cô dừng lại Bởi chiếc cầm căn nhà của bà Nhâm Hiện giờ đang có một bóng người đang đứng ở đó Đây là một thanh niên khoảng chừng 25-26 tuổi Nhưng đáng nói hơn là trông anh ta không hề giống người trong khu này Bởi chỉ cần nhìn bộ quần áo đang mặc trên người mà thôi Cũng đủ để thấy được sự sang trọng thoát ra từ đó Tính tò mò của Lê đã bắt đầu phát huy tác dụng Vốn cũng khá thân quen với bà Nhâm cho nên cô cất tiếng hỏi ngay Anh kia, anh tìm ai mà lại đứng ở đây? Nghe tiếng gọi người thanh niên kia thoáng chút giật mình Nhưng rồi cũng khá lịch sự và gật đầu đáp lại cô Chào cô, tôi tôi tìm mẹ tôi Tìm mẹ ư, mẹ, mẹ anh tên gì ở đâu? Chào cô này toàn là khách trọ trẻ thôi, anh có nhầm lẫn gì không? Người tôi tìm là bà Nhâm, chủ của dãy nhà này Khỏi phải nói hai mắt của Lệ nhớn lên ra vẻ bất ngờ lắm. Anh anh nói sao ạ? ai Anh gọi bà Nhâm là gì? Là mẹ, bấy là mẹ thôi mà. Không gọi bằng mẹ thì gọi bằng gì? Tất nhiên là Lệ không thể nào tin nổi bởi hôm nay hết. Cô có bao giờ nghe bà nhắc tới đứa con trai của mình đâu. Nhưng rồi đúng lúc đó từ bên trong căn nhà có ánh đèn hát ra đó là bà Nhâm. Sự ngạc nhiên bấy giờ được đẩy tin cao. Đối với những gì mà sắp sửa thốt ra đây Ơ thằng Minh Thằng Minh đó hả con Trời đất Sao mày về không nói cho mẹ biết Vậy là đã rõ Người này đúng là con của bà Nhâm Nhưng lại ở đây cũng đã gần một năm trời Có thấy anh ta về thăm mẹ của mình đâu Sự thắc mắc này của Lệ nhanh chóng được giải quyết Khi mà bà Nhâm nhận ra cô đứng gần đó Còn Lệ mày cũng ở đây hả Cô này cô không tin con là con của mẹ đấy Trời đất lệ, đây lệ đi đúng là con trai của cô mà Nó từ bé đã có khiếu học giỏi rồi Cho nên là cô đưa nó đi du học Hàng năm Tết nó mới về nhà Cô cũng không muốn nhiều người biết Tại sợ họ nghĩ là con khoe cô con trai của cô Năm nào nó cũng về tầm này Nhưng mà người trong dãy trọ cũng đã về quê hết Cho nên chẳng có ai biết cả Bây giờ người ta ở lại ăn Tết nhiều Chắc thấy nó cũng có vẻ bất ngờ Chắc thấy nó cũng sẽ bất ngờ như con vậy Lệ gật gù cô đã hiểu ra mọi chuyện Lúc này nhờ ánh đèn Đã pin trong nhà của bà Nhâm chiếu giỏi Cho nên Lệ cũng có thể quan sát kỹ hơn Đây đúng là một người Thanh niên đẹp trai cao to phong độ Chưa hết trông anh ta Trắng trẻo sạch sẽ Chứ không giống với những người lao động Chân tay bình thường mà cô hay gặp Nhận ra mình đang bị xăm xoay Cho nên Minh nhú mày lại nhìn Ngay lập tức ánh mắt của Lệ Hướng sang nơi khác của lắp bắp nói À, dạ, vậy thôi cũng muộn rồi, con xin phép cô nhâm con về nghỉ ngơi." Nói xong không đợi cho bà nhâm trả lời, Lệ cứ như vậy cắm đầu chạy đi thẳng. Về đến phòng của mình, cô thờ hồn hển vì ngại. Đây cũng là lần đầu tiên Lệ có cảm giác khác lạ khi nhìn một người đàn ông đến thế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net